tàn phai dù chẳng làm tổn thương ai nhưng mỗi chúng ta có lẽ ai cũng từng bị thời gian làm tổn thương mình một chiếc lá rụng một phần trăng khuyết một con sóng vỡ một khốm mây tan một tường rêu phủ một cánh bèo trôi nhìn khoảnh khắc vô thường đó ai chẳng nặng lòng bởi những tàn phai con người đem những khoảnh khắc vô thường làm thành nỗi buồn cất vào lòng đường càng xa lòng càng nặng con người đem từng khoảnh khắc vô thường làm thành nét vẽ ghép lại thành bức tranh bức tranh cuộc sống đẹp giữa vô thường đẹp giữa khắc nghiệt vô thường là khổ tàn phai là đau nhưng khi chấp nhận được cuộc sống là một chuỗi những đổi thay vô thường cuộc đời là trở nên rất hiền hậu rồi đến một ngày ai cũng sẽ nhận ra độ thay lớn nhất trong cuộc đời này là sự đổi thay từ chính bản thân mình giữa những ngổn ngang đổi thay vô thường ngày trước với ánh mắt mới sẽ luôn thấy có một bình yên chờ mình ở đây núi ngày 19 tháng 2 năm 2017, đại dương trong vỏ ốc với những đứa bé sinh ra trong ngôi làng duyên hải ngày xưa đều biết nhặt những chiếc vỏ ốc trên bãi biển áp vào tai để nghe tiếng đại dương trong chiếc vỏ ốc bé t í có tiếng sóng biển có tiếng gió thổi qua rặng phi lao có tiếng bước chân thủy triều lao s a o trên cát có tiếng chim biển v ă n g p ẳ n g mơ hồ người ta nói do cấu tạo của vỏ ốc khi gió thổi qua hiện tượng cộng âm tạo những âm thanh giống như là sóng biển như tiếng gió ngang qua rặng phi lao những đứa bé lớn lên trong ngôi làng ven biển ngày xưa chắc chắn sẽ lắc đầu chẳng tin chúng được nghe người lớn kể lại không giống như vậy và từ bé chúng cũng đã tin như vậy ngày xưa những chú ốc biển chẳng giống bây giờ chỉ vì rất thương biển nên chúng đã tìm cách làm lại chiếc vỏ của mình sắp xếp lại ngôi nhà của chúng từ ngày ấy trong lòng vỏ ốc chứa được cả đại dương từ ngày đó dù đã chết rồi trong lòng chiếc vỏ ốc vẫn còn văng vẳng tiếng của đại dương người nói không phải thứ gì mình muốn giữ lại cuộc sống sẽ mỉm cười đồng ý không cuốn đi ta muốn kể người nghe câu chuyện những chú ố c bé tí đã tìm cách giữ lại đại dương trong lòng mình câu chuyện mà những đứa bé trong ngôi làng duyên hải ngày xưa đã nghe qua một lần rồi tin và những người lớn ngày xưa ở đó đã kể câu chuyện này cũng tin mặc dù đã từng phải chứng kiến bao nhiêu phụ bạc từng phải nhìn thấy biết bao người bỏ nhau mà đi nghĩa là nếu biết cách sẽ giữ lại được Núi, ngày ú i n tháng 6, năm、2017. Này Ngày xưa có người tìm đến ngôi thất nhỏ nơi cuối thôn của một vị tu sĩ để học đạo hai thầy trò nói chuyện với nhau đến thật tối người trò về thầy t i ế n trò ra cửa và đưa cho người học trò một cây đuốc người trò đưa tay nhận cây đuốc c u ố i đầu chào thầy rồi quay đi này người thầy gọi người học trò vừa quay nhìn lại thầy thổi phục tắt ngọn đuốc sau một phút yên lặng trong bóng tối có tiếng cười vang có ánh mắt sáng hơn ánh trăng sáng hơn ngọn đuốc vừa tắt tiếng cười của người học trò vui khi nhìn thấy một phần trăng trong lòng mình vượt thoát khỏi mây đen tiếng cười của người thầy vui khi tặng được cho người học trò một phần trăng ngọn đuốc ấy mà có lẽ ai cũng biết phải tự mình thắp lên chỉ những ai biết cách thắp lên ngọn đuốc mới biết cách giữ ngọn đuốc c h á y mãi đến cuối đường con đường sinh tử còn dài lắm người thầy thổi tắt ngọn đuốc để chỉ người học trò cách thắp lên ngọn đuốc người thầy thổi tắt ngọn đuốc để thắp lên trong lòng người học trò một v ầ n trăng núi ngày mười lăm tháng sáu năm hai ngàn không trăm mười bảy bụi một ngày nọ triệu châu đang quét sân có khách đến viếng chùa thấy triệu châu quét sân khách hỏi cửa thiền thanh tịnh bụi đâu mà thầy quét triệu châu mỉm cười đấy cửa thiền thanh tịnh vừa có thêm một hạt bụi nữa có thêm một hạt bụi nữa từ chốn hồng trần vừa phương lên cửa thiền trong tâm của mỗi người ai cũng có một ô cửa thiền của riêng mình để quay về nương tựa một góc tĩnh lặng của riêng mỗi người dựa chốn bụi hồng trong tâm của mỗi người ai cũng có mọi thứ cần thiết để bình yên nhưng một lần hơn thua một lần thương ghét một lần phân biệt một lần động niệm là một hạt bụi vươn lên tâm mình thêm một hạt bụi nữa vươn lên ô cửa thiền thêm một hạt bụi nữa phủ lên tâm có những ô cửa hoang vắng người không bước chân về lại nữa có những lòng người hoang vu đầy bụi như đã bỏ quên trăm năm rồi núi ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy tâm ai cũng từng đi qua những ngày lòng nặng trĩu nhưng chỉ yên lặng thôi không thể nói gì có kẻ từ đó sinh tâm oán hận có kẻ lại nhờ đó mà học được cách lắng nghe những yên lặng của người ai cũng từng phải đối mặt với những nghi ngờ có kẻ từ đó mất niềm tin vào cuộc sống có kẻ lại nhờ đó mà học được cách để hiểu người ai cũng từng chứng kiến những phụ bạc có kẻ từ đó không còn tin vào lòng t r u n g thủy có kẻ lại nhờ đó mà học được cách thủy chung ai cũng từng thất bại có kẻ bỏ cuộc có kẻ nhờ đó mà trở nên mạnh mẽ hơn cũng đất đó nước đó có cây chắc chiêu rồi làm ra những chiếc g a i nhọn bao quanh mình có cây lại làm ra những đoá hoa thơm để gió mang hương đi cũng cuộc đời đó cũng biến cố đó nhưng lòng người khác nhau làm nên những con người khác nhau núi ngày hai mươi tám tháng chín năm hai ngàn không trăm mười bảy ở lại sáng nay khóm giả quỳ trên con dốc nhỏ vào chùa đã nở đoá hoa đầu tiên cuối tháng mười mùa hoa giả quỳ hoa giả quỳ còn gọi hoa báo đông hay cúc báo đông giả quỳ thuộc họ cúc nhưng không nở vào mùa thu như hoa cúc mà nở vào đầu mùa đông vàng rực như ngọn lửa ấm giữa những ngày đông lạnh không tranh khoe sắc với muôn hoa giữa mùa thu giả quỳ một mình nở vào những ngày cuối thu bình thản nhìn mùa thu tàn phai bình thản giữa mùa đông lạnh bình thản giữa nhân gian mỉm cười như nắng ta thương giả quỳ từ ngày biết trân trọng một nụ cười bình thản giữa nhân gian vô thường khi mang giả quỳ về đây trồng hơi lo không biết trồng được không nơi đây chỉ có nắng gió không có mùa thu chẳng có mùa đông nhưng vẫn muốn rủ giả quỳ về đây ở cùng để tháng mười một lại được thấy nụ cười ấm áp an nhiên sáng nay nhìn đoá hoa giả quỳ đầu tiên nở ở nơi xa xôi này vui như n g h e giả quỳ mỉm cười đồng ý nói ở lại núi ngày hai mươi bảy tháng mười năm hai ngàn không trăm mười bảy tháng ba một tháng ba con suối nhỏ trước chùa đã khô lũ cò phải đi kiếm ăn xa bốn giờ sáng d ạ y chuẩn bị cho thời kinh sớm thêm lũ cò đã đánh thức nhau dậy đi kiếm ăn mãi đến chiều tối khi trăng lên lũ cò mới về lại núi lặng lẽ đi về mấy hôm nay có bé cò l a n h quanh trong vườn chùa kiếm ăn không theo đàn đi xa nhìn kỹ t h ấ y bé cò bị thương ở chân bước thấp bước cao muốn giúp bé cò một bữa ăn nhưng không được cò không biết ăn lúa gạo cò không biết ăn chay có những chuyện có những người biết là thương lắm nhưng vẫn phải dửng chân hai tháng ba những trái gòn ngoài suối bắt đầu khô trưa nắng gió nhiều từng chùm bông nhỏ bung ra trắng tinh mang theo một hạt gòn đen bé tí bay đi hạt gòn bé tí như hạt tiêu mà can đảm không muốn l o n quanh bên chân mẹ mà theo gió đi tìm một nơi xa để nảy mầm để lớn lên mới biết thế giới ngoài kia rộng lớn bằng chính lòng can đảm của mình ba tháng ba mùa tu hú kêu tiếng tu hú nghe thiết tha lắm buồn xa xăm ngày mới vào chùa làm chú tiểu bị người đến chùa dọa tu mà không trọn sau này làm chim tu hú lâu lâu bay về phường chùa ngẩn ngơ nghe đó tin nên mỗi khi nghe tiếng tu hú trong vườn chùa là nhìn nghe tiếng vị tu sĩ nào đó trong tiền kiếp tiếc núi cho một kiếp tu dở dang của mình không biết đúng không c h ỉ thấy tiếng tu hú tháng ba trong vườn chùa nghe buồn lắm bốn tháng ba mùa hoa gạo hoa gạo nhỏ như ngón tay bé con nhưng trái gạo lại to như nắm tay người lớn Cuối n ă mùa trái gạo bóng, khô, đen nứt Lúc Mới bướm bay tháng bốn nơi đây có mùa bướm bay lũ bướm kéo nhau bay qua làng dày đặc ngồi dưới hiên đưa tay ra có thể nhặt lấy được vài cánh bướm bướm bay cả tuần liền mới hết khi thấy lũ bướm bay qua làng chỉ vài hôm nữa nơi đây bắt đầu vào mùa mưa lũ bướm kéo nhau về khu rừng phía xa kia tháng bốn nơi khu rừng phía xa kia bắt đầu đâm chồi non lũ bướm về sinh trứng trên những chồi non khi trứng nở trời đã mưa đều cả khu rừng xanh non lũ sâu con vừa nở có nguồn thức ăn vô tận lũ bướm sinh trứng rồi chết tháng tư, cả khu rừng phủ đầy xác bướm lũ bướm dừng lại bên con sông nhỏ sau làng nghỉ cánh một hôm rồi bay tiếp chúng đậu kín hàng h cây hai bờ tháng tư, nơi đây có mùa hoa bướm ven sông hoa bướm chỉ nở vài ngày rồi mất Không kịp phết những cánh ngang đường xuống. lên lại, xe đã lao tới, cán gì. để đảo, đã lại lộ, lao lại, lao rơi tới, dấu quốc qua. trao Bướm bay bướm bay chưa Có vào xe, xe bướm bay qua đồng cỏ lũ chim chuyên ăn bướm đã kéo nhau về chờ từ khi thấy những cánh bướm đầu tiên bay qua những cánh bướm còn lại về tới khu rừng sinh trứng rồi chết bày đi chết mà háo k hức ghê ở đây ai cũng nghĩ như vậy nhưng có lẽ lũ bướm không nghĩ thế chúng về cánh rừng xa kia không phải để chết mà để cho những mầm sống mới bắt đầu khi chọn cho mình sự lương thiện để sống là chúng ta đang chọn cho mình một hiện tại đầy khó khăn phải đem yêu thương ra để khóa giải tất cả nhất định đó là điều khó khăn nhất của con người có kẻ chỉ thấy hiện tại khó khăn nên bỏ cuộc có kẻ nhìn thấy phía sau những khó khăn đó là những mầm xanh cho ngày mai nên thanh thản cầm lấy trái tim mình đi qua hết những chông gai tháng tư ngồi dưới hiên nhìn lũ bướm háo hức kéo qua làng để thấy trên đời vẫn còn đó biết bao nhiêu trái tim bé nhỏ vẫn luôn tin có thứ còn quan trọng hơn cả cái chết Núi, ngày 25 tháng 4, năm 2018. Quên. người ú i n à y tháng năm nói suốt chừng đó năm gom góp bao nhiêu chân thành từ ánh mắt đến lời nói đôi tay v v v vẫn chưa đủ để làm thay đổi được một người có lẽ ai cũng tường thấy mình có những lần như vậy cố thật nhiều nhưng vẫn như mây bay nhưng có lẽ chẳng mấy ai nhìn thấy trong những ngày đó có một kẻ đã thay đổi nhiều rất nhiều kẻ đó chính là bản thân mình một kẻ đã luôn mang chân thành ra để dốc lòng chảy ngược với những sân si trong thế gian người đời thường vậy luôn bỏ quên bản thân mình lãng quên một người đáng ra phải rất nhớ bỏ quên một người đáng ra phải rất thương sáng nay người đầu tiên mà ta nhớ đến có lẽ vẫn chưa phải là mình Núi, ngày 7 tháng 8, năm 2018. thất bại người về ngồi dưới hiên kể ta nghe về nỗi buồn của những tình thương dốc hết lòng cho đi nhưng người không đón nhận kể ta nghe về sự thất vọng của những chân thành trao đi nhưng người đã không cần người nói đó là thất bại lớn nhất của tình thương người xem đó là thất bại lớn nhất của chân thành không phải điều đó chưa phải là sự thất bại lớn nhất của tình thương cũng chưa phải là sự thất bại lớn nhất của chân thành thất bại lớn nhất của tình thương không phải là khi dốc hết lòng thương người nhưng người không đón nhận mà chính là những lúc ta không đủ can đảm để thương được người chân thành cũng vậy núi ngày một tháng mười hai năm hai n g h ô n g t m ư ờ i tám tháng b ố một sài gòn tháng Tư cuối tháng Tư, sài gòn đón mùa hoa sao dầu về xoay nghiên g phố hàng sao dầu trong phố hương tháng Tư Bắt bị sắc, không hương, chỉ đẹp trong khắc khắc mặt trong tiết thứ rất lạ, chỉ đẹp trong đầu đẹp đẹp đi giàu chuẩn lao lìa lạ sao Hòa hay Hòa sao xoay phai cho khoảnh khoảnh chờ có Chỉ cành, Có Chỉ không không không hương những người gió vẫn về nở mất người nói sài gòn mênh mông hôm ấy trời đẹp giữa mùa mưa hiếm có một chiều đẹp như vậy dừng lại một lát để nhìn hàng me hai bên đường non xanh con đường lý tự trọng ngày đó còn rất hiền và bình thản những ngôi biệt thự cổ mái ngói thấp bức tường bao quanh cũng thấp sau những ngày mưa xuất hiện tảng rêu xanh chiều chiếc bóng người qua đường đổ dài gãy thành mấy đoạn đoạn nằm dưới mặt đường đoạn leo lên vỉa hè đoạn phát lên tường nhà ven đường sài gòn mênh mông nhưng lại không đủ chỗ cho một chiếc bóng bình t h ẳ n g đổ dài ba ta cũng như người mang theo tuổi trẻ và những ước mơ xa khi đặt chân đến mảnh đất sài gòn và suốt bao nhiêu năm ở đó cứ mãi loay hoay với những nỗi lo g ầ n sài gòn mỗi ngày một đông n g à y đ ầ u đã hơn mười triệu người sáng mai sài gòn sẽ lại có thêm nhiều người mang theo ước mơ tuổi trẻ của mình đến với nó và cũng sẽ có nhiều người gói ghém ước mơ tuổi trẻ của mình lại rồi rời nơi đó mà đi sài gòn nơi bắt đầu và kết thúc những ước mơ trong hơn một ư ơ i triệu trái tim ở đó đêm nay có bao nhiêu trái tim sẽ ngủ thật an、4. người như ó i m ì n con sói hoang ấy lâu lâu lại về phố nơi có những năm tháng tuổi trẻ của mình ở đó về lại con phố quen để nhìn con người để nhìn chiếc bóng của mình đổ dài lằn ngoằn trên phố chiều và dòng người nối nhau đạp lên đó mà đi rồi mỉm cười về lại núi núi ngày 17 4, một ư ơ i bảy tháng bốn ă m hai nghìn một mươi chín tháng năm núi đã mưa đều trời mát dịu trở lại ngoài sông n ư ớ c đầy thêm lũ rong rêu phát triển mạnh đàn kín lòng sông bằng từng mảnh xanh to trở thành nguồn thức ăn dồi dào cho cá tôm và trở thành nơi ẩn nấp lý tưởng cho lũ tôm tép vừa lột xác tháng năm ngoài sông lũ cá vào mùa sinh sản lũ tôm tép vào mùa lột xác bỏ chiếc vỏ cũ nhỏ để lớn thêm xé thân ra để tách mình khỏi lớp vỏ cũ có lẽ đau lắm nhưng đó là cách duy nhất để chúng có thể lớn thêm lên sau khi lột bỏ chiếc vỏ cũ thần lũ tôm tép trắng mềm nhũng gần như bất động nằm yên không có khả năng tự vệ chúng dễ trở thành miếng mồi ngon cho lũ cá to để lớn thêm lên ấy mà nhất định phải chịu đau đớn và đối mặt với nhiều bất trắc hai tháng năm mưa đã về đều x e m như núi đã tạm biệt một mùa trăng núi mây nhiều mưa nhiều để những đêm trăng từ tháng năm không còn sáng nữa trăng vẫn còn đó vẫn tròn rồi khuyết vẫn mọc rồi lặn đều đặn chưa từng sai hẹn ngày nào nhưng chẳng mấy khi thấy nữa trong cuộc sống có những thứ có những người vẫn còn đó nhưng như đã mất đi ba, tháng năm có những ngày mưa về mờ núi ai đến núi tháng năm cũng nói buồn núi những ngày mưa lạnh gió nhiều thân lạnh để tâm cũng phải lạnh theo nhìn dãy núi nghìn năm to lớn mờ dần trong mưa lòng lại buồn những chuyện mơ hồ cô độc nên đôi khi bình yên chỉ là những chiều mưa lạnh một mình nhưng vẫn thấy lòng mình thật ấm thật an bốn tháng năm cỏ non xanh phủ kín h núi đây là thời điểm núi nhiều sâu bỏ nhất núi tháng năm sâu nhiều lắm đủ hình dạng màu sắc k ế t cỡ sâu là ấu trùng của bướm nhưng b é sâu càng sặc sỡ càng đáng sợ khi thành bướm càng rực rỡ càng đáng yêu ai cũng thích những cánh bướm nhưng hình như không ai thích sâu đâu hay chỉ trong thân loài sâu mới bướm mạnh mẽ hơn, rồi mới năm thiết triển Ai nỗi biết nỗi thiết rồi Núi, có được cần cánh cũng thích có cần có được. để đâu để sợ những thành này. bình yên, buồn, ngày trong buồn luôn những lòng hơn, bình yên ngày tháng thứ phát thứ thể sau An khi chưa thể yêu thương được điều gì đó chúng ta đừng nhìn vào nó nữa đừng nghĩ đến nó nữa nhìn vào nó nghĩ đến nó chỉ làm lòng phải động thêm lúc đó chúng ta chỉ nên nhìn lại tâm từ bi của mình chỉ nên nghĩ đến tâm từ bi của mình để thấy tâm từ bi của mình còn quá bé nhỏ nên cuộc sống còn quá nhiều điều chưa thể thương chưa thương được những điều mà người đời thường ghét bỏ chỉ khi nào thương được những điều chưa thể thương mới có thể bình yên trước những điều còn làm mình động chúng ta học yêu thương từ chính những việc hôm qua chưa yêu thương được lòng từ bi lớn lên bằng cách đó ai cũng phải hoàn thiện bản thân mình từ những điều chưa hoàn thiện của cuộc sống ai cũng phải lớn lên bằng cách đó có lẽ ai cũng từng nhìn con đường trước mặt thấy ở đó có quá nhiều trắc trở có quá nhiều khó khăn có kẻ sợ trắc trở ngại khó khăn mà dừng lại không đi nữa có kẻ gom hết can đảm để đi tiếp không phải con đường phía trước đã bằng phẳng kẻ đó vẫn thấy con đường có nhiều khó khăn nhưng lại thấy thêm trong khó khăn đó có con đường có con đường đi qua khó khăn có con đường đi qua khó khăn núi ngày hai mươi tám tháng 5, năm năm hai nghìn một mươi chín tái bút nề người đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của phật giữa khư không làm gì có dấu vết giữa những người không làm chủ được tâm mình để mặc cho phù phiếm cuốn đi làm gì có trái tim tĩnh lặng trong v e o như giọt nước đầu nguồn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 trung tâm diệu pháp âm văn phòng chùa khuôn v i ệ t số 1355 đường hoàng sa phường năm quận tân bình thành phố hồ chí minh chùa diệu pháp số 72 x m ư ệ t 14 phú mỹ xã phú hòa đông huyện củ chi thành phố hồ chí minh điện thoại 028-362 438, website diệu pháp âm net kênh youtube youtube com duyệt diệu pháp âm